Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Từ phía chân trời mây đen sám xịt, tầng tầng lớp lớp cứ ồn ồn kéo về mãi Như là muốn lấp cho bằng kín khoảng trời ở nơi đây Thái đưa mắt nhìn quả nối, nơi đó tỏa ra một vòng khói trắng bao trùm khắp nối Chẳng đến nỗi chẳng còn nhìn thấy màu xanh ngắt thăm thẳm của cây xanh bốn phía xung quanh Đứng xa mà nhìn thật như là một tiên cảnh, nhưng chỉ khi lại gần mới có cảm nhận được sự hung hiểm của nó như thế nào. Tầm 9 giờ tối hai bóng người đang dạo bước đi, họ mặc quần áo vải thô, quần rắn cao gấu và tay xách đèn pin lớn. Một người mắt sâu miệng nhỏ, hơi thở ra như khói, cây quai nón mắc súng cầm để lấy mấy cây dâu lưa thưa còn lấp lánh những giọt nước mưa, thỉnh thoảng gán ngoảnh lại bảo người đi ra sau mấy lời. Người này không nói gì cứ ra chân bước. Cậu còn trẻ trông rắn giỏi và khỏe mạnh không kém người trước Hai người cứ trông thẳng phía núi đá mà tiến lên Lúc xéo lên những lối rậm rạp ở bên đồi Lúc rẫm gấy mấy nấm giả cụt ở rụng lúa Coi hết đồi này lại đến những gò khác Những bụi cây xanh mưa ám mỗi ngày một rậm Đồng ruồng ngày một thưa Ngọn núi đã mờ mờ trong đám sưng mù ngày một rõ Do bất thổi vù vù ở bên tai từng trận Trước mấy rừng rừng hay trước những khóm cây nặng nề ướt át, những làn mưa bụi trắng từng lớp bay qua. Trên đây mặt mũi hai người tái cứng, có lẽ cậu vẻo chắc cũng không biết đâu, có lẽ cũng không biết xét nữa. Quần áo phía trước mưa hắt nhiều cho nên ướt đẫm, tiền đầu gối trở xuống toàn những đất đỏ với bùn, mỗi lúc qua một đám cây cao thấp thì cành lá gột sạch gần hết. Đi tới miền đồi nối và bụi cây chen chúc nhau, Không còn dấu vết cày cấy nữa, hai người trông thiết quả núi thiêng đứng chắn ở trước mặt. Hình vóc cao lớn như lần ngăn đôi phần đất, đỉnh núi như là chạm bầu trời. Họ dừng chân ở cạnh một suối lòng sâu như vực, nước suối xanh đặc như là rêu thẫm, đang lờ lờ đi vào trong một hốc to dưới mấy cụm cây lá xòe ra và phủ xuống như là cánh tàn. Bây giờ vào khoảng nửa đêm mưa đã gần tạnh. Bao nhiêu rừng núi đằng xa đều tan thành hơi trong đám sương dày đặc trắng đục. Trên trời một màu đen như là hũ nút. Trồng răng mặn bờ suối bên kia thì như sát lại cạnh mình, còn núi lồng lộng đen sì làm át cả những đống gò nhỏ mọn. Một vài bụi cây sơ xác chèn lệch dưới những tảng đá lớn rêu mốc. Về phía trong cùng một dặng rừng thấp và lưa thưa như không dám sành tốt. Hai người lặng lặng tìm một chỗ trơn và hẹp nhất lên lên bám víu lấy cành lá rễ cây mà xuống, rồi lại chậm chạp khó nhọc như vậy mà leo lên bờ suối bên kia, tháo cả dép ra để đi khỏi trơn trượt. Từ bờ suối bên kia là địa phận của sự gầm ghè. Sang tin nơi họ lại xỏ chân vào đôi dép mỏng rồi cùng nhau đi đến chân núi. Lần này Thái cầm quốc đi trước, hai người bước đi rón rén cẩn thận, bốn mắt liếc đầy lịch đó. Hơi có tiếng động lạ cũng dừng lại. Bởi vì họ yên trí rằng họ đắt đi vào một nơi hoang dã, có lẽ chưa bao giờ có vết trên người. Mưa đất tạnh hẳn, giờ cũng đã ngớt, chim chóc bắt đầu lên tiếng trên những ngọn cây cao hay trong những ngách đá, thỉnh thoảng một vài con quạ vừa bay ngang núi vừa kêu. Đường đất cũng không đến nỗi quá khó đi như họ tưởng, nhưng họ cứ không dám bước vào. Đi khỏi một cái đồi có mấy tảng đá nằm nghiêng trên đám cỏ lau, đến một cụm cây hợp lại thành gần như một cái miếu. Thấp thoáng trong đám lá xanh um, thấy có như dấu vết một bước tường đổ nát. Hai người không đứng lại, dẫn thân lên mười bước nữa, đi về phía chân núi qua khỏi cái miếu nhỏ thì một cửa hang đã hiện ra. Thiên Đào đứng khom. Phi cầm đèn pin phóng tia sáng quan sát xung quanh rồi gật đầu, chắc chắn là đây rồi, không thể sai. Hang quỷ trông cũng không to, bề cao bằng nửa cây gạo già mọc trước cửa. Miệng hang loe ra như là một cái miệng hũ, phía bên trên toác ra như là cái môi rách, phía dưới có hai tảng đá dài và đâm nhọn lên ở hai bên mép như hai cái nhánh sắt nhọn. Trông vào trong hang càng xa càng rộng, càng đen tối lại càng thâm thẳm vô cùng sâu tận. Trên cửa hang chi chít các giống thảo mộc kỳ dị lấp lánh vì nước mưa phụt mới rửa. Từ trong kẽ đá bò ra những khúc cây tròn và mốc, bám chặt vào trong miệng hang. Những dây nhện nhễ, những lá đỏ lá xanh lớn bé lẫn lộn mọc đầy mép hang. Những cụm trúc rất nhỏ với những đám cỏ sắc sưa chen nhau ở bên những khóm si con và vùng tóc tiên xanh tốt. Tiếng hạt nước đọng ở trên cao vẫn rơi xuống lộp bộp lẹt đẹt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net